Vạn giới bệnh viện tâm thần 8 chương 14 thứ một lần gặp mặt ba người là cái gì đây là cái rất kỳ quái vấn đề. Đồng thời cũng là tử lương kiểu gì cũng sẽ đi uốn nắn vấn đề. Nhưng là, Han Mi Ban lại là cái thứ nhất hỏi như vậy ra. Vì lẽ đó tử lương cảm thấy hơi kinh ngạc. Hắn chậm rãi miêng đầu. Nhìn xem trước mặt khuôn mặt này âm lệ. Nhưng lại không hiểu ưu nhã mâu thuẫn nam tử. Hai người cứ như vậy, tại lẫn nhau lần thứ nhất gặp mặt về sau, an tính, trầm mặt, nhìn nhau. Qua hồi lâu. Há há tử lương dẫn đầu phá vỡ trầm mặt. Ta là cái gì đây coi là cái gì vấn đề nói thật giống như ta không phải cá nhân. Mà là mặt khác cái gì đồ chơi kỳ quái đồng giảng. Tử lương cười nói bất quá, mặc dù tại hỏi lại, nhưng lại nhìn không ra hắn có một chút xíu tức giận bộ giảng. Hany Ban cũng chầm mặt một hồi. U, V, G, W, M. Tốt à, là ta thất lễ, như vậy ta lần nữa tới hỏi cách này vấn đề. Ngươi là ai đặt câu hỏi đồng thời. Hany Ban cũng không còn bảo trì hắn cái kia ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú tử lương thái độ. Mà là về tới cái khí của mình ngồi xuống. Cùng tử lương giữ vững một cách độ cao không sai biệt lắm. Ngươi nhìn hỏi như vậy. Ta liền dễ dàng trả lời nhiều Tử lương nói đến Sau đó dùng ánh mắt chỉ chỉ mình áo khoác trắng Ta là một tên bác sĩ Hany ban chắp tay trước ngực Đúng vậy a Ngươi là một tên bác sĩ Mà lại có thể nhìn ra được Ngươi cũng không phải là loại kia thích tại học thuật phương diện tốn tâm tư cổ giả Mà lại tựa hồ trước ngươi đối ta cũng không phải là như vậy chú ý Nếu không ngươi hẳn phải biết Ta chán xét lôi thôi người. Nói như vậy. Ngươi hẳn là. Tốt. Đừng nói nhảm. Tử lương đánh gãy đối phương nói rông giải ngươi đã biết ta là. Gia ham tâm lý từ vấn sư. Ta tới mục đích ngươi cũng đã sớm rõ ràng. Dù sao ngươi buông súng kia bản thực đơn thời điểm. Liền đã chú ý tới trên tay của ta hung án hồ sơ. Tử lương nói tiện tay túm một cái kiếng chống đạn bên cạnh trực đưa khí. Cái này trượt đưa khí chính là một cái bằng sắt khe trượt. Nằm ngang ở pha lê hai đầu. Bên trong có cái nhỏ ván trượt. Có thể tại pha lê trong ngoài vận chuyển đồ vật. Bình thường một ngày ba bữa đều là từ nơi này chuyển tống cho han ni ban. Tử lương đem hồ sơ ném tới bên trong. Đẩy một cái. Trượt đưa khí liền rõ ràng qua pha lê. Đem hồ sơ đưa đến trong nhà tủ. Nâng lên về sau ni ban cười cười đồng thời, hắn quả nhiên đưa tay cầm lên tội án hồ sơ. Tính toán ra, ta đã hơn nửa năm chưa từng gặp qua hắn A Chắc hẳn rắc đã cấm chỉ hắn cùng ta gặp mặt. Hắn hiện tại qua thế nào hẳn là so ngươi tốt đi một chút. Cũng không nhất định. Ta không có cách nào trả lời ngươi vấn đề này. Bởi vì ta vừa mới trở thành tâm lý của hắn tư vấn sư không đến 24 giờ. Tử lương dựa vào ghế nói. 24 giờ ha ha han ban cười khẽ một tiếng Ngươi biết không Hơn nửa năm qua này hắn đổi qua rất nhiều tâm lý tư vấn sư Có theo hắn mấy cái tuần lễ Có theo hắn mấy tháng Mà ngươi Chỉ cùng quen biết hắn một ngày Hắn liền đem ngươi đưa đến ta cách này đến Ta nghĩ cách này cũng không vẹn vẹn là tín nhiệm đơn giản như vậy đi Có lẽ ta người này dáng dấp chính là có thể cho người một loại mười phần thành thật đáng tin cảm giác. Tử lương co góp lấy hắn tấm kia thần hư mặt nói, hiển nhiên không quá để ý vấn đề này. Hany Ban tiếp tục lật xem hồ sơ. Không biết ngươi có hay không đọc qua một bản gọi là thần khúc sách. Hắn đột nhiên không hiểu thấu nói ra. Tác giả đan đinh tại Luyện Ngục Thiên chương 05. Viết đến cái này Luyện mục như là một tòa núi cao. Tại Cesus Salem tương đối địa tẩu mặt khác trong biển, linh hồn ở đây sám hối địch tội. Núi phân bảy tầng tượng trưng cho bảy đại tội. Mỗi linh cao một tầng liền sẽ tiêu trừ một loại sai lầm. Ngạo mạn, đố kỵ, phẫn nộ, lười biếng, tham tài, tham ăn, ham mê nữ sắc. Thẳng đến đỉnh núi liền có thể thăng nhập thiên đường. À, chắc hẳn hắn bởi vì quyển sách này kiếm lời không ít yên ấm phí. Tử lương đảo trong tay màu đen bút ký, giống như là làm nhảm nhàn gặm đồng sàng thuận miệng đáp lại đến. Hàn mi ban vẫn như cũ cười, nhưng là tại mạc thiên bên trong. Đan Đinh còn nói. Tại luyện ngục tầng dưới chốt nhất. Cầm tu lấy thế giới này cấm chế. Một cái tuyệt đối không thể được thả ra tồn tại. Vật kia hấu dụng máu quán chú hai con ngươi. Giữ tổn răng nanh có thể chọc thùng lưng núi Hai cánh của nó đầy đủ che đầy bầu trời Tức dẫn có thể đốt cháy toàn bộ huyết hài Nó là bị cái vũ trụ này cầm tu tội phạm Toàn bộ thiên đường Nhân gian Cùng luyện ngục Đều vẹn vẹn vì trấn áp nó mà tồn tại U, v, quy, quy, mơ, nghe rất có mánh lưới Thế nhưng là ta nghĩ Đã luyện ngục phía dưới chỉ có một cái kia tồn tại Như vậy cũng sẽ không có người từng thấy nó Vì lẽ đó Nó hình dạng thật chỉ là giống mọi người ảnh tưởng như thế Là một cách tranh mặt răng nanh quái vật a Có lẽ Nó nhìn chỉ là một cái Tốt Tử lương một mặt không thú vị đánh gáy han ni ban Ta đối với mấy cái này dùng để ăn mòn vô tri dân chúng mà bố trí ra chuyện thần thoại xưa không có gì hứng thú Nói một chút ngươi đối vụ án này cách nhìn đi Ngươi đọc cũng không xê xích gì nhiều. Hany ban mỉm cười gật đầu tốt à, vụ án này. Ta phỏng đoán, hung thủ là một tên cường trắng nam tử. Hắn cầu hận lấy 60 tuổi trở lên mập mạp nam tính. Loại này cầu hận không phải đơn giản phẫn nộ. Mà là quanh năm suốt tháng. Từ hồi nhỏ liền góp nhặt lên. Như vậy chúng ta không ngại tưởng tượng. Cùng hung thủ trường kỳ sinh hoạt chung một chỗ thân nhân. Cũng tỉ như phụ thân Hung thủ cầu thị phụ thân của mình Thậm chí mỗi đêm nằm mơ lúc đều muốn xếp hắn Thế nhưng là còn sót lại nhân tính hoặc là đối luật pháp sợ hãi để hắn một mực không có hạ thủ Thế nhưng là đột nhiên có một ngày Phụ thân của hắn chết rồi Nhưng lại không phải bị giết chết Mà là chết bởi một loại nào đó tật bệnh Cái này khiến hung thủ vô cùng thống khổ Đúng Hung thủ nhất định rất thống khổ. Cái này rất giống người trẻ tuổi ở chung lúc luôn luôn không thèm để ý đối phương. Thế nhưng là làm lẫn nhau sau khi tách ra. Lại đột nhiên lại đối đối phương lưu luyến không rời. Tình yêu là như thế. Cầu hận cũng là như thế. Người luôn luôn có cái này loại tâm lý. Mà hung thủ theo hồi nhỏ góp nhặt mấy chục năm cầu hận đã trở thành một chủng tật quán. Giờ khắc này cửa quán này sụp đổ, cừu hận của hắn không chỗ ký thác. Vì lẽ đó, người này bắt đầu cửu thị tất cả cùng phụ thân hắn tương tự người. Đồng thời lần này hắn sẽ không lại chờ đợi, mà là sẽ trực tiếp lạnh lùng hạ sát thủ. Nhưng là giết người là sẽ thành nghiện. Loại kia thả ra khoái cảm đủ để cho bất kỳ một cách nào kiềm chế người trầm luôn. Vì lẽ đó, hung thủ mất phương hướng mình hắn một cách tiếp theo một cách đi tìm mục tiêu sau đó sát hại bất luận mình là phủ nhận biết đối phương vì lẽ đó không cần ý đồ đi đào móc những người chết kia thân phận bởi vì hung thủ 89/ 10 căn bản cũng không biết bọn hắn kêu cái gì các ngươi phải làm là đi gần nhất bệnh viện tìm một tên trong vòng một tháng 60 tuổi trở lên chết bởi tật bệnh Nam tử mập mạt Sau đó theo nam tử này thân nhân bắt đầu. Ta nói đây hết thầy toàn bộ đều là phỏng đoán. Không có cái gì chứng cứ có thể nói. Bất quá. Ngươi chỉ cần đem những này nói cho ta biết chém trà nhỏ. Hắn khẳng định sẽ hài lòng. Han Li Ban nói, mà tử lương chính lập xem bút ký tay hơi xứng sở. Ngươi vừa mới mới. Quản kêu cái gì vạn giới bệnh viện tâm thần 8 chương 15 ba cái tên mới ha ha. Chén trà han ni ban mỉm cười. Bởi vì trường kỳ tại hung án hiện trường chắc tả hung thủ. Vì lẽ đó tâm lý của hắn chẳng thấy một mực thật không tốt. Ta đã từng nói đùa nói. Rắc đối đãi hắn tựa như là đối đãi một cái dễ nát chén trà nhỏ đồng dạng. Đương nhiên. Đây chẳng qua là một trò đùa mà thôi. Ngươi không cần để ý. Tử lương làm sao có thể không thèm để ý. Bởi vì ngay tại ban nói ra cái từ này thời điểm la bàn lần nữa phát ra một trận run dậy Mấy hàng để người có chút không thể tin được chữ viết lần nữa hiện hiện ra Rắc cờ vô phớp, dơ e, dơ e, chinh tôn mai cô, lè, mô Tử lương biểu lộ thoáng nghiêm túc Ba cái tên này cái thứ nhất là thuê mớn mình rắc Cũng chính là cấp trên Thứ hai là căn này ngục giam giám ngục trưởng Mà cái thứ ba, là ai tử lương từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái tên là Michael, le ngô người. Bất quá cái này liên tiếp xuất hiện ba cái danh tự vẫn là lập tức phủ định còn sót lại một chút xíu song sinh tội nhiệt mảnh vỡ khả năng. Bởi vì tội nhiệt mảnh vỡ đặc tính, song sinh đã cực kỳ hiếm thấy. Cách này nếu là làm ra cách năm liên hoàn một lúc liền đối ba mang hai loại hình. Vậy đơn giản tựa như là nói đùa đồng dạng Liền xem như ngươi thật đem những này mảnh vỡ tất cả đều bóp cùng một chỗ Vậy cái này vì diện đoán chừng sớm đã bị chơi hỏng Ngươi thật giống như là phát hiện cái gì chuyện thú vị Hanni ban đem hung án hồ sơ để ở một bên trên mặt bàn thản nhiên nói Đúng vậy a rất thú vị a ngươi biết một cách gọi Michael Lê ngô người a Hanni ban lắc đầu, không biết Có thể ta hiện tại rất hiếu ghi ngươi tại trong sổ nhìn thấy cái gì có thể cho ta nhìn một chút. a Ahani ban đổi tư thế hỏi. Tử lương đem màu đen bút ký khép lại, nhét vào trong túi, chỉ sợ không được. Vì cái gì ngươi biết, ta cùng những người khác không giống. Tử lương nhẹ gật đầu. Đúng vậy a Có như vậy điểm không giống. Nhưng là cách này không có gì lớn. Có rất nhiều người đều có một ít gì bẩm thiên phú năng lực. Cũng tỉ như, cũng tỉ như ngươi, có lẽ là bởi vì ngươi bình thường ăn uống quen thuộc nguyên nhân, để ngươi khấu giác sinh ra một điểm cải biến. Vì lẽ đó ngươi tự hậu ngửi ra trên người ta có chút không giống hương vị, nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Bất quá, ta vẫn là đến cảm ơn ngươi phản bác kiến nghị kiện suy đoán, không phải nhận lời mời sau chuyện thứ nhất liền không có làm tốt. Ta rất có thể ném đi công việc này đâu. Vì lẽ đó, cho ngươi cái. Để nhị đi đừng đi đọc những cái kia lòe lòe sách. Những cái kia cố sự đại đa số đều là nói bừa. Trên thế giới này không có cái gì luyện mục Càng thêm không có cái gì áp mà. Thật sao Han-ni ban tựa hồ tại hỏi lại, liền xem như không có, nhưng là những vật kia luôn luôn tồn tại. Áp ma chỉ là dùng để thay thế bọn chúng một cái ký hiệu mà thôi. Tử lương hề hoài gãi gãi đầu, sau đó đứng dậy tùy ngươi nghĩ ra sao, rất hân hạnh được biết ngươi gặp lại. Đương nhiên sẽ gặp lại. Han Ni Ban mỉm cười, a ngươi còn không có nói cho ta tên của ngươi. Tử lương. Hắn lười miếng phất phất tay. Rời đi Han Ni Ban ánh mắt. Đi ra trọng trứng khu, tử lương phát hiện ngay tại khu giam giữ cổng chờ đợi chính mình. Hắn nói thế nào hỏi. Tử lương đem Hany ban phòng đoán còn nguyên cùng thuật lại một lần. Nhẹ gật đầu. Suy nghĩ này phương hướng thật sự là quá hữu dụng. cái kia đi thôi đi đâu từ lương nghi ngờ hỏi. Ngay tại vừa rồi ngươi đi vào trong khoảng thời gian này. Tổng cục lại tiếp đến báo án. Lại có hung án hiện trường bị phát hiện A tử lương buồn bực xem gì một tiếng. vất đắc dí đem đầu rũ xuống. Nhưng là lại không có cách. Dù sao cũng không thể đặt vào tội nghiệt mảnh vỡ không tìm. Mặc dù bây giờ mình chỉ còn lại một bộ người bình thường thân thể. Nhưng là vẫn như cũ còn lưu lại cái này một chút nguyên bản vết tích. Vì lẽ đó. Đại vũ chủ ý thức như cũ tại không ngừng tìm kiếm lấy mình. Nếu như không cố gắng một chút. Nhanh lên đem mình tu bổ hoàn toàn. Vậy rất có thể lần tiếp theo gặp nhau bên trong. Bị trực tiếp thanh tẩy rơi. Vừa nghĩ tới đó tử lương chỉ có thể thở dài một tiếng tốt a cái kia đi thôi Vùng ngoại thành Rất nhiều tội phạm đều thích đem thi thể ném tới vùng ngoại thành Dù sao nơi này chim hót hoa nở Phong cảnh hợp lòng người Cùng hư thối biến chất thành khối thi thể phá lệ phối hợp Nhưng là tử lương rất không hiểu Làm sao lại có người đem thi thể ném tới đỉnh núi Chỗ kia tất cả đều là tảng đá chôn cũng không tốt chôn. dấu cũng không tốt dấu. Cứ như vậy ném, phơi gió phơi nắng, nát tốc độ muốn so tại ẩm ướt địa phương chậm hơn thật nhiều lần. Nếu là gặp phải một cây khô hạn thời tiết, làm không cẩn thận đều có thể phơi ra một bộ thây khô tới. Cây này nếu như bị phát hiện, làn da còn tại, móng tay hoàn hảo, một cây răng đều không có rơi mấy khỏa. Loại này thi thể quả thực chính là cho tổ điều tra càng không chiến tích đồng dạng. Buổi sáng phát hiện. Buổi chiều là có thể đem người chết họ gì tên gì. Ngày sinh tháng đẻ đều cho ngươi ra rõ ràng. Vì lẽ đó ở đây nói cho đang ngồi đồng học. Về sau vứt bỏ thi tuyệt đối đừng tuyển loại này bại lộ địa phương. Liền xem như lại ít ai lui tới đều đừng chọn. Tốt nhất chính là băm. Phân biệt chôn đến cách nhau rất xa khác biệt địa điểm. Bởi vì liền xem như đào được một khối. Nghĩ chắp vá cũng rất tốn sức. Nếu như ngươi cẩn thận điểm. Tại chôn trước đó đem răng móng tay loại này có thể truy xét đến người chết tin tức đồ vật đơn độc bảo lưu lại đến. Vậy thì càng tốt hơn. Cái gì không biết xử lý như thế nào những đồ chơi này băm ép thành mặt, nuốt, không đều được a Thực sự còn sẽ không. Ngươi liền đem bọn nó cũng đông một viên Tây một mảnh ném đi Đoán chừng ngày thứ hai trên đường phố đến công nhân vệ sinh liền giúp ngươi xử lý xong Đương nhiên, mấu chốt nhất là Ngươi đem một cỗ thi thể mang lên trên núi Ngươi không chê nặng A liền xem như ngươi không chê Tử lương có thể rất ngại A Đợi đến hắn leo đến đỉnh núi lên thời điểm Đã mệt thở hồn hền Bởi vì cùng tử lương đi gặp Han Mi ban thời điểm Chính là gần hoàng hôn. Vì lẽ đó lúc này, đã sớm mặt trời chiều ngã về Tây. Tại đỉnh núi, tổ điều tra người đứng lên rất nhiều đài đèn pha. Đem chọn khu vực đều chiếu đèn đuốc sáng chưng. Giác gặp được tử lương cùng chạy đến bước nhanh tới. 2 giờ trước bị phát hiện. Toái thi. Tương quan bộ phận đã cầm đi tổ điều tra xét nghiệm. Hẳn là rất nhanh liền có thể so với ra. Giác nói, sau đó chỉ chỉ một cách phương hướng, tử lương thuần cách hướng kia trông đi qua, chỉ thấy tại đỉnh núi biên giới chỗ, tầm mắt nhất rồng rãi địa phương, đang ngồi lấy một người, hoặc là nói nửa cái. Vạn giới bệnh viện tâm thần 8 chương 16 chung đây là cái nữ tính thi thể, thân thể trần trùng đưa lưng về phía đám người, bởi vì sợ phá hư hiện trường. Cho nên nàng còn duy trì ban đầu bị phát hiện dáng vẻ, tựa như là một cách ngay tại nhìn qua chân núi phong cảnh lữ khách. Nhưng mà Sở Dĩ nói là nửa cái, là bởi vì người này từ phần eo trở xuống đã toàn bộ đều không thấy. Hai người đi tới, vây quanh thi thể chính diện. Liền xem như loại này thường xuyên cùng thi thể liên hệ người. Khi nhìn đến trước mắt một màn này lúc, cũng không nhìn được hít vào một ngụm khí lạnh. Mà tử lương tựa hồ là cảm thấy mình hiện tại nếu như biểu hiện một điểm phản ứng không có. Có chút không quá hợp quần. Vì lẽ đó đi theo vẫy tây một tiếng. Mượn đèn pha phát ra tia sáng. Có thể nhìn thấy người này chính an tính nhắm mắt lại. Mà bậu ngực của nàng đã toàn bộ bị xé ra. xương sườn cùng tất cả nội tàng tất cả đều không thấy. Chỉ còn lại một cái chạm giống xác. À... Cũng không phải là tất cả đều không thấy. Bởi vì tại cái kia trống giống trong lồng ngực. Đang dùng yết hầu treo buông thóng một trái tim. Đến bước này cũng không nói thêm lời. Hắn lại một lần nữa trầm rãi nhắm mắt lại. Đợi lần nữa mở mắt ra lúc. Liền đã tiến vào cái kia hay vào hung thủ trạng thái. Mờ mịt đi hướng thi thể. Nhẹ nhàng vuốt ve mặt của nàng. Sau đó lại dơ lên người chết cánh tay. Ngắm nhía nàng phần tay. Ta vô cùng chân quý ngươi. Ta không đành lòng để ngươi cảm thụ thống khổ. Vì lẽ đó ta trước đem ngươi gây tê. Sau đó cắt đứt tay ngươi cổ tay mạc máu. Đặt ở lưu đồng trong nước ấm. Nhìn xem sinh mệnh của ngươi dần dần trôi qua. Ta trong lúc này ôm ngươi, hôn ngươi thậm chí ta còn. cúi đầu xuống. Tựa hộp là muốn nhìn đến chết người nửa người dưới. Nhưng là cái kia bộ phận tứ chi đã không có ở đây. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể tiếp thần lắc đầu. Nhưng là ta lại không thể không giết ngươi, bởi vì ta muốn đem ngươi làm thành một đồng hồ. Đúng, chính là chuông. Thân thể của ngươi chính là trung thân. Cổ của ngươi hoàn chính là đồng hồ quả lắc. Mà cái kia trái tim chính là bài chủy. Lại hoàn mỹ bất quá tác phẩm nghệ thuật. Nói trong giọng nói vậy mà có thể nghe ra nhàn nhạt ca ngợi ý. Nhưng là Ta lại không có đem cái này chân quý vật chân tàng mà là cất đặt tại đỉnh núi. Đúng. Ta cũng không phải là muốn để người đến xem đến ngươi. Chính tương phản. Ta là muốn cho ngươi thấy càng đẹp cảnh sắc. Tại đỉnh núi gò đất. Nhìn qua mặt trời mọc phương hướng. Trái tim của ngươi tựa như là đồng hồ quả lắc đồng dạng. Có thể một khắc không ngừng đong đưa xuống dưới. Thật giống như ngươi chưa hề chết đi. Ngươi nhìn, ngươi có thể như vậy một mực hạnh phúc đi xuống. Ha ha ha nói. Lại đột nhiên phát ra một trận cực kỳ không cân đối tiếng cười. Sau đó thân thể hơi nghiêng về phía trước. Thật giống như thật là muốn hôn đi lên đồng giảng. Giờ khắc này. Tử lương rõ ràng chú ý tới chung quanh nhân viên công tác dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem. Thật giống như đang nhìn một cái quái vật. Tốt à. Lúc này tử lương cũng rốt cuộc có thể hiểu được Vì cái gì bên cạnh cần một mực có cái tâm lý tư vấn sư bồi bản Tốt, tử lương nhẹ nhàng đánh thức Lúc này mới tránh khỏi một màn để người khó chịu hình tượng phát sinh Hoảng hốt lấy theo hung thủ kia tâm lý bên trong thoát ly ra Sau đó lung lay đầu Một lát sau mới hoàn toàn thanh tỉnh Giác nu lại Có phát hiện gì ai nhẹ gật đầu Hung thủ hẳn là người chết người quen biết. Đối người chết trong lòng còn có ái mộ. Mặc dù không bài trừ nữ tính khả năng. Nhưng là nam tính tỷ lệ càng lớn. Dù sao vận chuyển thi thể cần rất lớn khí lực. Chia cắt người chết thi thể lúc. Có thể cảm giác được hung thủ không có một chút xíu bối rối. Vì lẽ đó ta phỏng đoán hung thủ nhất định từng có giải phấu phương diện trải qua. Là bác sĩ A hỏi. Không nhất định. Phủ đình đến. Vị này hung thủ tựa hồ có một ít nhận biết phương diện bệnh hoạn tâm lý. Hắn cho rằng chết đi người nếu như làm thành đồng hồ. Vậy liền sẽ thoát ly thời gian khống chế mà một mực tồn tại xuống dưới. Cũng chính là theo một ý nghĩa nào đó vĩnh sinh. Mà loại này có bệnh hoạn tâm lý người rất có thể từ nhỏ đã thích trăng nuôi nhện. Rắn. Bò sát loại hình sinh vật. Đồng thời cũng vô cùng có khả năng ở nhà hậu viện tự mình giải phấu một chút chết đi động vật thi thể. Tỉ như chó hoang hoặc là mèo hoang. Vì lẽ đó hung thủ có thể xử lý quá bác sĩ, cũng có thể là mặt khác bất kỳ một cách nào nghề nghiệp. Còn có mấu chốt nhất, cũng là khó làm nhất một điểm là Loại người này rất rõ ràng mình hành động ý vì như thế nào. Vì lẽ đó bọn hắn mặc dù là theo một ý nghĩa nào đó bệnh tâm thần người bệnh, nhưng là tải sinh hoạt hàng ngày bên trong, bọn hắn cơ hộ sẽ không biểu hiện ra cái gì gì dạng. Tương phản, bọn hắn sẽ còn càng thêm khiêm tốn, có tài hoa, càng thêm được người hoan nghinh. Vì lẽ đó, tạm thời còn không có đặc biệt chính xác định vị, chỉ có thể trước dựa theo một người như vậy thiết. Đi chết người vòng xã giao bên trong tìm xem nhìn. Hy vọng có thể có phát hiện gì. Nói. Có lẽ là gần nhất liên tiếp ứng dụng năng lực của mình. Để tinh thần của hắn tình trạng lần nữa căng thẳng lên. Vì lẽ đó đang nói những lời này thời điểm. Một mực xoa đầu của mình. Có vẻ hơi thống khổ. Nhưng là giác tựa hổ cũng không có muốn ngừng xuống ý tứ. Hắn tiếp tục nói ra. Còn có một việc đến nói cho ngươi. Điều tra tiểu tổ tại phủ cận khu rừng bên trong phát hiện người chết nửa phần dưới thi thể. Còn có một số nội tạng hài cốt. Cái này rất bình thường. Hung thủ cho rằng những vật kia là vô dụng đồ vật. Hoặc là nói phàm là đồng hồ thứ không cần thiết. Tất cả đều là vô dụng. Vì lẽ đó hắn khẳng định sẽ đem còn lại nội tạng ném xa xa. Rắc nhẹ gật đầu nhưng là có một chút ta rất để. Ý, đó chính là chúng ta không có tìm được phổi Cái gì xứng sờ Chúng ta không có phát hiện phổi Khí hoàn vết cắt rất hoàn chỉnh Phổi là cố ý cắt đi Chẳng lẽ ngươi hoài nghi Đúng sắc khẳng định đến Ta hoài nghi Lại là cùng một chỗ ăn thịt Người sự kiện đây không có khả năng trực tiếp nói ra Ta có thể rất rõ ràng cảm giác được Cái này mấy lên hung án hung thủ không phải cùng là một người Cách trước người phấn nộ mà tàn bạo, người này cẩn thận mạt lại tràn đầy chiều mến. Ta cảm thấy giữa bọn hắn rất có thể lẫn nhau căn bản cũng không nhận biết. Đồng thời, cách trước sự kiện bên trong, hung thủ thủ pháp rất lạnh nhạt. Hắn ngay cả người gan ở đâu đều muốn tìm xong nửa ngày. Mà lần này người này thì có thể thuần phục đem giết hầu cùng trái tim khâu lại cùng một chỗ. Thậm chí đem còn lại nội tạng diệt trừ như vậy sạc sẽ. Đây tuyệt đối không thể nào là một người đúng vậy. Chắc tả năng lực mặc dù không cần chứng cứ gì. Nhưng là nếu như hắn nói hung thủ không phải một người. Vậy liền khẳng định không phải một người. Mà lại. Cùng một thời gian cũng tuyệt đối không có khả năng xuất hiện nhiều như vậy ăn thịt người tội phạm. Dù sao ăn thịt người cùng mặt khác giết người phân cái thi loại hình thường ngày nhỏ vụ án so sánh. Vẫn tương đối có phong cách. Cái kia dễ dàng như vậy vừa nắm một bó to. Có lẽ. Đột nhiên tử lương sâu kín tới một câu. Giác cùng đều có chút kinh ngạc nhìn qua. Có lẽ cái gì bọn hắn gần như đồng thời hỏi. Có lẽ bọn hắn đều bái phòng qua cùng là một người. Vạn giới bệnh viện tâm thần 8 chương 17 một cả trang danh từ bái phòng nghi ngờ hỏi. ngươi nói bái phòng. Là chỉ. Chính là mặt chữ trên ý nghĩa bái phòng. Tử Lương lầm bẩm đồng giảng nói. Trước đó hung sát án ta không có tham dự qua. Nhưng là liền cách này hai lên vụ án đến xem. Hung thủ đều là đột nhiên cải biến mình thái độ xử sự, sự. Cũng tỉ như người thứ nhất giết chết mập mạp nam nhân tội phạm. Cũng đã nói. Hung thủ rất có thể trường kỳ cầu thị lấy một tên hình thể mập mạp tuổi nam tính. Đến mức muốn giết chết rất nhiều cùng cầu thị đối tượng bề ngoài tương tự người đến cho hạ dẫn. Vậy hắn sớm đi làm cái gì rồi mà cái này tội phạm cũng là như thế? Nếu như hắn yêu tên này Mỹ Lệ Nữ Sĩ, yêu đến muốn để hắn vĩnh sinh, vậy hắn tại sao phải đổi tại mùa này? Dù sao mùa này cảnh sắc cũng không phải như vậy đáng giá thưởng thức tử lương nói. Sau đó còn rất giống chuyện như vậy giật giật mình cái kia giống gió áo khoác trắng. Bất kể nói thế nào, ta cũng coi là cái bác sĩ... Theo ta được biết, một tên người trưởng thành tư tưởng rất không có khả năng tại không có bất luận cái gì ngoại vật ảnh hưởng dưới. liền tự mình phát sinh chuyển biến, vì lẽ đó ta cảm thấy những người này hẳn là trải qua một ít sự tình, hoặc là bái phỏng qua người nào đó, đưa đến tính tình của bọn hắn phát sinh biến hóa, cho nên mới làm ra riêng phần mình tâm lý bên trong vẫn nghĩ làm, nhưng là lại chuyện không dám làm. Tử lương dùng một loại cẩn thận thái độ nói đồng thời rất tự nhiên đem Hanni Ban suy đoán ra nội dung xóa đi. Nếu như hắn thật là một tên tâm lý tư vấn sư, có thể nói ra những quan điểm này đến tựa hồ cũng không có cái gì không đúng. Vì lẽ đó, cũng không có người đối lời nói này sinh ra cái gì hoài nghi. Mà lại rắc nghe xong, còn lập tức nhẹ gật đầu. Không sai. Cái này đích xác là một cái suy nghĩ phương hướng. Thế nhưng là... Vậy bọn hắn sẽ đi bái phỏng ai đây liền xem như thật bái phỏng người nào đó. Có thể người chết mất đi nội tạng khí quan lại đi nơi nào đó chính là các ngươi cảnh sát sự tình. Tử lương thản nhiên nói. Nói lời này đồng thời. Hắn cũng rõ ràng chú ý tới. Bất luận là... Vẫn là rắc... Kỳ thật đều đã nghĩ đến cái gì... Chỉ là đều rất bí ẩm ẩm giấu đi mình ý nghĩ Không có nói ra Tốt a vì diện này người tựa hồ bất luận là ai Đều mang điểm âm hiểm thuộc tính Bất quá tử lương hiện tại không có gì tâm tư đi phỏng đoán bọn này Mỗi người đều có mục đích riêng đám người Bởi vì ngay tại vừa rồi Chính mình nói cái kia đoạn lời nói thời điểm La bàn trong tay đắt lần nữa rung động Đồng thời, xưa nay chưa từng có Duy nhất một lần hiện ra tràn đầy nguyên một trang danh tự cho dù là tử lương Cũng không nhìn được bị một màn này rung động đến Hắn thứ nhất nhìn xem đến la bàn sẽ giống như là vỡ bắp giang đồng dạng Lốt bút tung ra nhiều như vậy chứ viết đến Những tên này có nam có nữ Chỉ bất quá không có một cách là tử lương người quen biết Hắn không biết vì sao lại là cái dạng này Bất quá lần này hắn cũng rốt cuộc tin tưởng công tượng nói lời. La bàn đích thật là không có xấu. Mà lại cũng đích thật là đang một mực làm việc. Chẳng qua là bởi vì kiểm chắc đến manh mối thực sự là nhiều lắm đồng thời nhìn cái sẵn này. Kiểm chắc vẫn còn tiếp tục lấy. Tựa như là thường ngày. Chắc ta kết thúc về sau. Làm việc cũng hoàn thành. Khoảng thời gian này lượng công việc thực sự là quá lớn. Vì lẽ đó sắc cũng làm cho hắn nhanh chóng đi về nghỉ Ngồi tại trở về xe buýt lên tử lương một mực duy trì trầm tư trạng thái Ngươi đang suy nghĩ gì ở một bên, một bên nhìn xem mình tay vừa nói Tử lương chỉ là nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ Tiếp tục trầm mặt không nói Loại này không khí ngột ngạt một mực kéo dài Qua mười mấy phút Ngươi có thể giúp ta chuyện Tử lương đột nhiên hỏi Gấp cái gì ta muốn để ngươi giúp ta cha một người? Tử lương nhàn nhạt nói ra. Nhưng là ta không biết giới tính. Tuổi tác. Địa chỉ. Thậm chí không biết có phải hay không là người. Có lẽ chỉ là một cây sủng vật cái gì. Mà lại rất có thể đã chết. Bình thường người nghe được giảng này tỉnh cầu về sau. Đều sẽ hết sức kỳ quái. Nhưng là tựa hổ cũng không có cái gì kinh ngạc. Mà lại hắn còn xấu hổ cười cười Vậy ta làm sao cha ta biết danh tử tử lương nói Michael Lè mô Michael Lè một Đây chính là tại trên la bàn xuất hiện cái thứ nhất tên xa lạ Tử lương cũng không có đem còn lại cái kia nguyên một trang danh tử tất cả đều giao cho Dù sao để người giúp đỡ cha một người còn tính là có thể hiểu được Nhưng là ngươi xé một chương điện thoại sổ ghi chết ném cho người ta Để hắn đi thăm dò. Vậy thì có điểm quá làm khó. Mà lại trước đó cũng đã nói. Người này không phải phụ thông trên ý nghĩa nhị lưu nhân vật. Mặc dù hắn một mực suy trì một loại người vật vô hại bề ngoài. Nhưng là tử lương biết. Hắn tới một mức độ nào đó thậm chí có thể cùng Han Mi Ban đánh đồng. Vì lẽ đó tử lương cũng không muốn quá nhiều để hắn tham gia đến chính mình sự tình bên trong tới. Mấu chốt nhất một điểm là Michael. ngô cái tên này là lần trước thăm dò bên trong hiện ra. Mà tại hắn phía dưới danh tự. Tất cả đều là người xa lạ. Vì lẽ đó. Tử Lương cảm thấy. Cách này thừa thượng khải hạ người. Có lẽ chính là làm rõ ràng vị diện này đến cùng là chuyện gì xảy ra mấu chốt như trước vẫn là bộ kia không thế nào thích cùng mắt người bạn chi ghi lưu dáng vẻ. Hắn cúi đầu. Mỉm cười. Tốt. Ta giúp ngươi. Dù sao. Ngươi cũng giúp ta. Hắn lơ đáng tại vậy chứ này lên thoáng tăng thêm chút giọng nói. Ai? Tử lương thật sự là còn đọc thật lâu tiến đến bắt được Zla lúc kia. Dù sao khi đó chỉ cần chú ý nếu lại lão vi. Đừng để hắn mang theo dao phay đi lên đem đối phương cách đuôi chặt liền tốt. Nói. Cũng móc điện thoại ra gọi cho cuộc điều tra đồng nghiệp khác. Mặc dù có rất ít người thích cùng ở chung một chỗ. Mà dù sao vì các loại vụ án bỏ ra rất nhiều. Mà lại. Hắn cũng hoàn toàn chính xác giúp đỡ từng cái bộ môn giảm bớt rất lớn lượng công việc. Vì lẽ đó. Hắn nghĩ cha cá nhân. Vẫn là rất có tác dụng. Chỉ chút lát điện thoại bên kia liền có đáp lời. À. Còn tốt le mô cái họ này chẳng phải phổ biến. Vì lẽ đó bên trong thị khu hết thảy chỉ tra ra 14 cá nhân đúng không? Đối điện thoại nói. Đồng thời cũng là lại nói với tử lương. Tốt. Vậy có thể hay không làm phiền ngươi đem những người này tư liệu phát đến ta đắc thủ trên máy? Đúng. Chỉ cần giới tính tuổi tác cùng đơn vị làm việc liền tốt. Tại hắn cái kia niên đại. Cho dù là cuộc điều tra điện thoại, cũng là không ủng hộ hình ảnh truyền thâu. Lại qua một hồi, quả nhiên có một đoạn văn tự truyền vào điện thoại. Đồng thời cũng mười phần thông minh một chút đều không thấy, liền trực tiếp đưa cho tử lương. Tử lương tiếp nhận điện thoại tại cái kia chập hẹp trên màn hình, hắn tỉ mỉ tra xét mỗi người tư liệu. Đột nhiên, hắn nhấn lật giấy khóa ngón tay ngừng lại. Mai Cô, Lê Ngô 38 tuổi, nam nghề nghiệp. Hồ công làm việc địa điểm. Ban ti mò xe tinh thần phạm tội thu nhận trung tâm vạn giới bệnh viện tâm thần 8 chương 18 Bani Ban ti tinh thần phạm tội thu nhận trung tâm. Rất xin lỗi tầm mắt của chúng ta lần nữa trở lại nơi này. Bởi vì liền xem như xây dựng lại xinh đẹp. Cũng vẫn như cũ không che giấu được nơi này là cách âm trầm chi địa sự thật. Dù sao không có người thích bệnh tâm thần. Càng thêm không có người thích tội phạm. Mà một cách tràn đầy bệnh tâm thần tội phạm địa phương. Càng thêm sẽ không có người thích. Ân, câu nói này nói có chút tuyệt đối bởi vì vẫn còn có chút người thích loại địa phương này. Cũng tỉ như chúng ta hổ công ba ni. ba ni. là cách hảo nam hài chân chính trên ý nghĩa thật tốt nam hài. Hắn năm nay 38 tuổi. Cùng các vị đang ngồi đồng dạng. Hắn không xe không nhà càng không có bạn gái. Nhưng là cùng các vị có chút khác biệt chính là Hắn rất cường tráng, lại có lễ phép, làm việc nghiêm túc, tính cách kiên cường, đối xử mọi người chân thành. Mà lại xưa nay sẽ không ở những người khác phía sau nói người ta nói xấu. Trên thực tế hắn trước mặt người khác cũng chưa từng nói. Bởi vì hắn là người câm. Dù sao bất kể nói thế nào, hắn có rất nhiều ưu điểm. Như vậy hiện tại chúng ta tới chọn một cách đơn giản đến nói đi Cũng tỉ như tính cách kiên cường điểm này Cách này rất dễ dàng liền có thể nhìn ra Dù sao hắn còn sống Đúng vậy, hắn không có tự sát Cách này đủ để chứng minh hắn kiên cường Bởi vì tại quá khứ hơn 30 năm bên trong kinh nghiệm của hắn vô cùng phấn khích Tại hắn sau khi sinh Hưởng thụ được phần thứ nhất đến từ người nhà hỗ động chính là bạo lực gia đình, phụ thân là cái bị sa thải công nhân, cả ngày say rượu, chỉ cần uống say liền đánh Bani, thanh tỉnh lúc cũng đánh, chỉ vì Bani là một tên tiên thiên câm điệp. Về sau tại hắn 10 tuổi thời điểm, Mấu thân rốt cuộc lấy dũng khí, cùng phụ thân ly hôn. Pháp viện nhân từ đem Bani huyền nuôi dưỡng phán cho hắn mẫu thân. Mà tại hắn 10 tuổi lẻ 3 tháng thời điểm, Mẹ của hắn chết bởi một trận tai nạn xe cổ. Vì lẽ đó ba ni sau 20 năm cơ hộp toàn bộ đều đi theo phụ thân của hắn cùng một chỗ vượt qua. Hắn đi học lúc chịu đủ sân trường ướt hiếp. Sớm bỏ học đi tìm việc làm. Trong nhà bị đánh tựa như là một ngày ba bữa. Hắn chật vật sống đến 20 tuổi. Đợi đến hắn cách đầu rốt cuộc đạt tới phụ thân đánh không lại hắn thời điểm. Hắn lại nên vì trả lại tiền nợ đánh bạc càng thêm liều mạng làm việc Mà tới hắn 35 tuổi lúc Tiền nợ đánh bạc rốt cuộc bị trả sạch Phụ thân của hắn lại bởi vì mập mạc mắc phải một thân tật bệnh Mà bởi vì hắn phụ thân vài chục năm nay chưa từng có theo thời điểm bất kỳ làm việc Cũng căn bản không có cái gì nộp thuế loại hình hành vi Vì lẽ đó Làm một tên sắp chết lão nhân nằm tại trong bệnh viện lúc Pháp luật lần nữa đem gít xù tiền thuốc men đập vào Bani trên đầu. Còn tốt lúc này, Bani đạt được tại Ban xe tinh thần phạm tội thu nhận trung tâm hộ công làm việc. Vì lẽ đó hắn cảm kích nơi này. Dù sao công việc này có thể để cho hắn miễn cưỡng tiếp tục còn sống. Dù sao cứ như vậy, hắn cái kia thể trọng 200 cân phủ thân thật vui vẻ tại bệnh viện trên giường bệnh nằm 3 năm. Rốt cục tài sinh đẹp tiểu hộ sĩ nhìn chăm chú. Tắt thờ. Nhìn. Nếu như ngươi cảm thấy nhân sinh của ngươi rất không như ý. Như vậy ba ni chính là của ngươi tấm gương. Hắn cả đời đều tại vì một cái cha tấn hắn nam nhân nỗ lực. Thẳng đến cuối cùng. Đều không có mắng quá. Thậm chí phản bác quá nam nhân kia một lần. Mà những này bi thảm trải qua. Hắn cũng hoàn toàn không có cách nào hướng người thổ lộ hết. Ai bảo hắn là người tâm đâu. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể một mực đặt ở đáy lòng của mình thẳng đến bột phát hoặc là chết đi. A đúng, Bani cũng không phải là một cái tên, ai sẽ gọi kỳ quái như thế danh tử đâu. Bani chỉ là một cái thiện ý danh hiểu Bởi vì hắn không biết nói chuyện. Vì lẽ đó chỉ có thể tại trong miệng nghẹn ngào ra ba hoặc là nè đơn giản như vậy phát âm. Vì lẽ đó nơi này những đồng nghiệp khác cũng đều quen thuộc trực tiếp xưng hô làm Bani Mà hắn chân chính danh tự là Michael Lemo. Sau bữa ăn tối, Banti Moe thu nhận trung tâm sống thường ngày yên tĩnh, âm trầm. Nhưng là không biết gần nhất xảy ra chuyện gì. Tóm lại tất cả mọi người có thể nhìn ra. Bani mấy ngày nay tâm tình rất không tệ. Hắn luôn luôn trên mặt lấy một loại nào đó mỉm cười thản nhiên. Cùng mỗi cách đi ngang qua đồng sự gật đầu chào hỏi. Thậm chí có đôi khi. Đi ngang qua hắn phòng nghỉ lúc. Mọi người có thể nghe được bên trong truyền đến hắn lầm bầm lầu bầu lầm bẩm âm thanh. Thật giống như hắn theo một cách băng lánh muộn hồ lô. Dần dần hướng một tên đầy nhiệt tình lễ phép thân sĩ biến chuyển. Tan việc tất cả mọi người đều rời đi. Chỉ còn lại một chút trực ban bác sĩ cùng thủ vệ. Mà bani không có nhà. Nhà của hắn đã sớm bị phụ thân coi như tiền đặt cực thí chân ra ngoài Vì lẽ đó hắn lâu dài ở tại thu nhận trung tâm trong phòng nghỉ Mà giám ngục trưởng cũng rất thích dạng này có thể 24 giờ đều ở tại làm việc trên cương vị nhân viên Trong bóng tối, một trận lấp lóe ánh đèn Nhà ăn bíp sau đèn được mở ra Ba ni khí tức xẹt qua hắn cái kia tàn khuyết không đầy đủ dây thanh Ngâm nga ra khó nghe luận điệu Quanh quần tải không có một ai ngục giam bíp sau bên trong Chỉ gặp hắn đi tới một chỗ ngóc ngách lánh tàng quỹ bên cạnh Cánh tay trắng kiện tải ướp lạnh nguyên liệu nấu ăn ở giữa lung tung tìm kiếm lấy cái gì Rốt cục Hắn lật ra một khối gan Khối này gan tựa hồ cũng không có bị ướp lạnh bao lâu Mặt ngoài tố phong túi lên vèn vẹn hiện ra một tầng mỏng xương Ba rất hài lòng Hắn đem gan lấy ra Tinh tế thanh tẩy sạc lưu lại huyết thủy. Sau đó bỏ vào trên thước. Nghiêm túc cắt thành khối nhỏ. Thủ pháp của hắn rất nhuần nhuyễn. Rất khó tưởng tượng một cái cao lớn thô kịch nam nhân. Sẽ có được như thế tinh tế đao tông. Những cái kia xúc mỡ bởi vì ướp lạnh. Trở nên chẳng phải dễ nát. Lưới đao xẹt qua thời điểm. Vi diệu cảm nhận có thể theo chui đao truyền đến lòng bàn tay. Bà Ni như là rất hưởng thụ loại cảm giác này, hắn vui vẻ để cao ngâm nga âm lượng. Đúng, gan nhất định phải có thật dày mỡ. Dạng này đi qua nhiệt độ cao về sau. Bành chương tầng ngoài mới có thể hấp thu tiến càng nhiều hương liệu. Có thể là lòng đỏ trứng. Cũng có thể đúng đúng một chút dùng chanh nước quấy vân bột mì. Tóm lại chỉ có dạng này. Mới có thể che lại trong lúc này bẩn bên trong nhàn nhạt cay đắng. Sau đó nhìn bọn chú tải mỡ bò bên trong dần dần trở nên đến tầng ngoài súp giòn. Nhưng nội bộ yêu nguyên mềm mại. Lại tô điểm lên một chút tây cần và giải trừ sầu mỡ đậu nành. Tốt nhất lại phối hợp một chén tự nhiên lên men rượu nho trắng. Rất đáng tiếc tại ngục giam trong phòng bíp là tìm không thấy rượu nho trắng. Nhưng là phần này gan yêu nguyên rất hoàn mỹ. Vì lẽ đó Bani hài lòng đem món ăn này tỉ mỉ bày bàn. Sau đó, dùng nhôm chế bữa ăn che cài lên. Hắn không có mình ăn, mà là đẩy toa ăn. Tại cách này u ám, không có một ai trên hành lang. Cùng với bánh xe kéo gẹt kéo kẹp chói tai ồ chụp âm thanh biến mất tại trong bóng tối. Vạn giới bệnh viện tâm thần 8 chương 19 hung thủ nặng khu giam giữ bên trong. Hany Ban nhìn qua trước mắt bữa tối. Ngươi nồi dùng dầu nóng xối qua A hắn hỏi. Hành lang lên vũ án ánh đèn xuyên thấu qua pha lê. Bị lệ. Bị lệch gãy đến một cái rụt gì góc độ. Đem hắn mặt dấu ở hắc án bên trong. Chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ hình dáng. Ba không nói gì, hắn chỉ là vẫn đứng tại khiến chống đạn trước không nhúc nhích. Nhưng là, Han Ni ban tựa hồ đang chầm mặt bên trong, nghe được Ba Ni tiếng lòng. Vậy thì tốt qua mấy ngày có thể sẽ có người đưa tới một đôi lá phổi nhớ ký muốn dùng bọc rượu. Hắn thản nhiên nói. Một đôi sạc sẽ tay từ trong bóng tối đưa ra ngoài. Cầm lên bàn ăn lên đến dao nĩa. Bắt đầu tinh tế cắt trong mâm gan. Lưới dao xẹt qua đổ sứ thanh âm bên ngoài chói tay. Nhưng là khu giam giữ bên trong còn lại cái kia mấy tên trọng chức tù phạm nhưng không có phát ra một chút xíu phàn nàn. Bọn hắn chẳng biết lúc nào đều đã lâm vào độ sâu ngủ say bên trong. Ngươi biết ta ăn chính là cái gì, đúng không, le một? Hà ni ban đột nhiên lại hỏi, lần này hắn vô dụng ba ni xưng hô thế này, mà là cố ý gọi ra hắn bản danh. Ha <cười> ha! Tốt à! Vậy ngươi thật sự có thể tha thứ ta đem khối này gan ăn hết à? Dù sao? Hắn đã từng thuộc về ngươi phụ thân. Đúng! Ngươi đương nhiên có thể tha thứ. Dù sao đây là chính ngươi tự tay đem hắn làm thành một đạo mỹ vị. Thế nào? Nhìn xem nó tải ngươi nấu nướng dưới. Từ từ theo một cách đỏ tươi khối thịt. Biến thành tản ra mùi hương đồ ăn. Ngươi thỏa mãn. À, không cần cảm ơn ta. Ngươi là hài tử đáng thương. Đây là ngươi nên được đến. Mà không phải cái gì ban thưởng. Bởi vì Bani không cách nào nói chuyện. Vì lẽ đó đoạn đối thoại này nghe tựa như là Han Ni Ban đang lầm bầm lầu bầu. Cái kia ưu nhã thanh âm quanh quẩn tại nhà giam bên trong. Tại u ám vách tường ở giữa vừa đi vừa về va chạm. Tựa hồ có thể làm mấy chục năm qua. Tọa này trong ngục giam đã từng quanh quẩn thê thảm tiếng thét chói tay. Ngay sau đó. Hanni ban dùng cái nĩa cắm lên một khối nhỏ gan trầm rãi đem kéo vào bóng ma bên trong. Vực sâu bên trong, vang lên một trận khe khẽ nhai âm thanh. Giờ khắc này, bani mặt tựa hồ hưng phấn bóp méo. Đây là một loại thường nhân không cách nào trải nghiệm khoái cảm. Sánh vai chiều lúc phải mạnh mẽ hơn vài chục lần mấy trăm lần. Hắn bị đè ném mấy chục năm cười hận. Tựa hồ theo một tiếng này nhàn nhạt nhấm nuốt. Như một đảo nhẹ nhàng nước suối từ đỉnh đầu đổ vào mà xuống. Bị cỏ rửa không còn một mảnh. Bà Ni tựa hồ cảm thấy mình thoáng như bay lên. Đây là một loại hiến tế đem cửu hận hóa thành thức ăn ngon trợ giúp xấu xí người sám hối, sau đó thăng hoa. Bà Ni cảm thấy mình tâm rốt cuộc đạt được giải phóng. Trong hưng phấn. Hắn rốt cuộc rốt cuộc trèo trống không biết thân thể của mình. Phù phù một tiếng ngồi liệt trên mặt đất. Đem đầu thật sâu đến chôn ở hai tay ở giữa. Như là một loại nào đó dị dàng quỷ lại. Ở trước mặt hắn trong ngọn đèn chỉ có thể nhìn thấy một đôi ưu nhã tay cầm dao nía yên tĩnh cắt. Ngày thứ hai ánh nắng bừng tỉnh ngủ mơ. Không có ai biết tại mỗi đêm nhắm mắt lại về sau. Mình còn thuộc về ai. Dù sao lúc kia. Chúng ta xưng là bản thân ý thức đã chẳng biết đi đâu. Khi đó... Chúng ta không đi nghĩ, không đi làm. Duy nhất có thể cho ta mang đến chút hồi ức Chỉ có những cái kia chớp mắt là qua còn sót lại mộng cảnh. Nói không chừng ngay tại một buổi sáng sớm. Cái kia bản thân ý thức thoáng đến muộn một chút. Mà khi ngươi mở mắt ra nháy mắt, ngươi liền không còn là ngươi. Lười bính là một loại nhân loại tại ngàn vạn năm tiến hóa bên trong. Vẫn không có bị diệt trừ kém tính. Tử lương cũng tải trở thành một nhân loại về sau. Cũng kế thừa điểm này. Đồng thời. Hắn cũng thuận tiện kế thừa lôi thôi. Nhiện thuốc. mất ngủ. Sa súc tinh thần. Mắt cận thị. Vân vân vân vân một chút liệt tật xấu. Mặc dù hắn liên tục cường điệu. Mình những này kém tính vốn là không thuộc về mình. Nhưng là lão gói dám dùng be vô hai ngày phần đồ ăn đánh cược. Hắn khẳng định nguyên bản là này tấm đức hạnh. Cục điều tra phân bổ Bởi vì hung sát án kiện tập trung phát sinh. Tất cả nhân viên công tác toàn bộ gấp cách chiên giày đặt làm việc. Tử lương xuyệt lấy một đôi đại hắc vành mắt. Đánh lấy theo gối hành lang đều có thể nghe được tiếng ngáp. Đi vào tầm mắt của mọi người. Buổi sáng. Hắn liền được thông chi. Hôm qua tại hung án hiện trường đào được tất cả manh mối đã toàn bộ kiểm nghiệm ra kết quả. Vì lẽ đó, hôm nay cũng thật sớm liền đi tới cuộc điều tra. Mình đương nhiên cũng phải theo tới, hôm qua chúng ta đã trong đêm tra rõ nữ tính người chết thân phận. Một gian phòng làm việc nhỏ bên trong, giác đang cùng thảo luận tình tiết vụ án tử lương lười nằm sấp nằm sấp đu lại. Người chết là một tên hướng dẫn du lịch. Hành vi bình thường lúc nộp thuế, là một cách lại so với bình thường còn bình thường hơn hợp pháp công dân. Duy nhất đáng giá để ý là, nàng cũng không phải là người địa phương. Nàng đi vào tòa thành thị này vừa mới 4 ngày, mà tới đây bên trong nguyên nhân cũng đã tra rõ ràng. Giác nói, đưa cho một điểm báo cáo. Nàng có một cách bạn trai, là một tên nhớ kỹ. Tại vô chép tơ nhật báo biên soạn phạm tội thực lục chuyên mục. Người này thích miêu tả máu tanh văn tử Tôn trọng một chút tội án huyết tinh thủ pháp Đã từng dự thi quá viện y học trường học Nhưng là không có trung tuyển Nhưng là hắn nhân duyên rất không tệ Đồng sự đối với hắn đánh giá đại đa số đều là khiêm tốn có lý Bất quá hắn chưa từng có mời quá bất cứ người nào đến trong nhà hắn làm khách Thậm chí đều không ai biết hắn có như thế một người bạn gái Mấu chốt nhất là Ta vừa mới gọi điện thoại đi tỏa báo, hắn trọn vẹn một tuần lễ không có đi làm. Tử lương vượt qua đầu vai thấy được trên báo cáo gọi tên chữ Phép Mạc. Bông! Hắn cơ hồ không cần lại lần lật ra bút ký của mình liền có thể xác định. Cái tên này chính là hôm qua xuất hiện tại cái kia tràn đầy một tờ danh từ bên trong một cái. Người này hoàn toàn phù hợp hôm qua ngươi cho ra Trắc tả nguyên hình. Ta hiện tại đã phái người đi ra xét. Nhưng là còn không có tìm tới hắn. Bất quá chúng ta tại hắn địa chỉ bên trong phát hiện rất nhiều hông khô chết đi đồng vật di thể, còn có một số bị cắt đi, ngâm tại trống phân hủy dịch bên trong động vật khí oan. Mấu chốt nhất là chúng ta tìm được cái này, nói, rắc lại đưa qua một tấm hình. Trong tấm ảnh chính là một đồng hồ, mang theo đồng hồ quả lắc cái chủng loài kia. Mày ở phòng sành bắt mắt nhất vị trí Ma tại trung mặt đồng hồ lên. Vừa vặn rán một chương nữ tính người chết ảnh chụp. Tốt à chắc hẳn cái này gọi phép ma. Buông người trẻ tuổi muốn chứng minh mình vô tội. Khả năng này đến phế rất lớn công phu. Bất quá bây giờ tử lương lại không quá quan tâm hắn đến cùng phải hay không hung thủ giết người. Ma lại không quan tâm hung thủ đến cùng là người nào có vẻ như còn không chỉ là tử lương một người. Bởi vì đột nhiên án lấy đầu của mình tựa như là rất thống khổ bộ dáng ta có chút không thoải mái. Hắn đột nhiên nói. Vạn giới bệnh viện tâm thần 8 chương 20 thứ 2 lần gặp mặt một khoảng thời gian này lượng công việc hoàn toàn chính xác có chút lớn. Vì lẽ đó sắc cũng lập tức liền để hắn đi về nhà nghỉ ngơi. Về phần bắt cửa hàng hung thủ sự tình. Tự nhiên có dưới tay hắn người xử lý. Tử lương cùng hai người tuần tự đi ra rắc văn phòng. Thế nhưng là cửa vừa mới đóng lại. liền lập tức đổi một bộ mặt khác. Hắn lớn thẳng lưng tấm. Buông xuống hai tay. Đâu còn có một chút xíu không thoải mái tư thế Mà tử lương đối mặt loại này đột nhiên chuyển biến. Cũng không có chút nào kinh ngạc. Hắn đã sớm biết chỉ là tìm lý do thoát khỏi rắc mà thôi. Đồng thời. Tử Lương còn biết hắn tiếp xuống sẽ làm cái gì? Bởi vì cùng mình nghĩ đến cùng nhau đi. Quả nhiên, lập tức móc ra điện thoại di động của mình, gọi một cú điện thoại. Này, vô chép tơ nhật báo, phạm tội thực lục chuyên mục, ta cần tìm một cách gọi phép mà. Buôn phóng viên viết văn chương, trong hai tháng đều muốn, chỉ có tiêu đề là được rồi. Cám ơn. Nhanh chóng nói. Nghe ngữ khí, hẳn là lần trước giúp đỡ tử lương cha le mô tin tức người. Để điện thoại xuống. Hai người kia cũng nhanh bước đi ra cuộc điều tra. Không đợi mở miệng. Tử lương liền rất tự nhiên cản lại một chiếc xe taxi. Chúng ta muốn đi ban ti mò xe tinh thần phạm tội thu nhận trung tâm. Tử lương nói. Đi theo ngồi lên xe. Ha <cười> ha. Làm sao ngươi biết ta muốn đi đâu tử lương còn buồn ngủ chưa tán ngắp một cái Kỳ thật ngươi đã sớm hoài nghi Han ni Ban Đúng không? Chỉ là vẫn luôn không có cái gì chứng cứ mà thôi Đương nhiên Ngươi cũng xưa nay không để ý chứng cứ gì Cười cười Đúng vậy A Ta theo chắc tả cố thứ nhất thi thể thời điểm liền đã cảm thấy Bọn hắn sở dĩ sắp chết người ký quan lấy ra Căn bản cũng không phải là nghĩ mình đi ăn Mà là đem những vật này làm một loại thủ lao Hoặc là dâng tặng lễ vật dâng hiến cho người nào đó Cảm giác kia Giống như là thời cậu người sẽ đem chiến lời phẩm của mình hiến tế cho bọn hắn thờ phùng cách nào đó thần minh Đến hiển lộ rõ ràng mình thành kính Vậy ngươi làm sao không nói sớm tử lương dựa vào cháu ngồi hỏi Một cách chỉ suy đoán mà thôi Liền xem như nói lại có thể thế nào để giác không nhìn chứng cứ. Xông vào ngục giam đem Hanni Ban lại bắt một lần theo số một nhà tù đưa đến số 2 phòng giam bên trong đi lại nói. Hanni Ban căn bản cũng không có làm gì. Hắn từ đầu tới đuôi chỉ là cùng những người kia trò chuyện. Tâm sự mà thôi. Tử lương không quan trọng nhúng vay Vậy ngươi vì cái gì hiện tại lại muốn đi rồi bởi vì ta cảm giác được ni Ban sẽ không như vậy coi như thôi. Hắn là cái hất lên ra người ác ma Dù cho bị giam đến phòng giam bên trong. Hắn yêu nguyên có thể thông qua cùng những người khác ngắn ngủi giao lưu. Tiến hành tâm lý áng chỉ. Loại này áng chỉ tựa như là nghiện thuốc. Có thể làm cho người một chút xíu xa vào đến trong khống chế của hắn. Tựa như là đã từng ta. Nếu như chúng ta không làm chút gì. Liền còn sẽ có càng nhiều người chết đi Vậy ngươi muốn làm cái gì trầm mặt một chút Hắn tháng sau liền bị tử hình Mà bây giờ hung sát án lại tập trung bột phát Ta cảm thấy đây không phải trùng hợp Hắn khả năng tải gây hoạt cái gì càng đáng sợ sự tình Vì lẽ đó ta nhất định phải tại sự kiện lớn bột phát trước làm rõ ràng hắn ý nghĩ Tử lương nhập nhèm mắt buồn ngủ thoáng tinh thần chút Hắn nhàn nhạt nhìn một cách bên cạnh, chẳng lẽ, đúng, nói ra, ta muốn chắp tả Hanni Ban. Giờ khắc này, không biết vì cái gì, tử lương khóe miệng bí ẩn khẽ nhăn một cái. Hắn tựa hồ đang cười. Đi thăm dò hai tháng báo chí tiêu đề. Chuyện này rất đơn giản. Vì lẽ đó không nhiều lắm một hồi. liền nhận được kết quả. Quả nhiên tại nửa tháng trước nào đó một phần báo chí bên trong đăng dạng này một cái văn chương. Tâm lý học giáo sư cùng hắn kẹp lấy danh thiếp thực đơn ăn. Có thể là sợ tiêu đề quá ngay thẳng. Sẽ bị tự tuyệt đăng. Vì lẽ đó cái đề mục này rất mịt mờ. Nhìn tựa như là cách nào đó đêm khuya ngăn thức ăn ngon tiết mục đưa tin. Nhưng là đặt ở tội án thực lục chuyên mục phía dưới cũng đủ để hấp dẫn con mắt. Như vậy rất hiển nhiên, người phóng viên này cũng từng bái phỏng qua Hannibal thông qua mấy lần gặp mặt, liền có thể đem một người tẩy não đến loại trình độ này a tử lương không khỏi cảm thán một chút. Nếu là gia hỏa này sinh ra sớm cái gần 110 năm, những cái kia tông giáo đầu lĩnh nhóm khả năng liền tất cả đều thất nghiệp. Nhàn ngôn tiểu tử, rất nhanh, taxi liền đi tới Ban Timoze tinh thần phạm tội thu nhận trung tâm cửa chính. Đoán chừng là lái xe sau khi nghe được bài hai cách này lớn tuổi trạch nam đồng dạng người cổ quái kỳ lạ đối thoại. Trong lòng cũng có chút dục xe. Vì lẽ đó chân ga dấm phá lệ cần. Hai người vừa mới xuống xe tài xế này liền nhanh như chớp biến mất trong tầm mắt. Tử Lương cùng cũng không tâm tư là bớt đi điểm ấy trước xe mà nhảy cấm. Bọn hắn bước nhanh đi vào ngục giam cửa chính. Đồng thời trực tiếp đi vào trưởng ngục giam văn phòng. Chúng ta muốn ra nửa năm qua này tất cả cùng ban từng có tiếp xúc người đi thẳng vào vấn đề liền nói. Chin tôn trưởng ngục giam đều sưởng sốt. Hắn không biết vì sao lại đưa ra loại yêu cầu này. Chỉ bất quá sắc đã từng cố ý sẵn so quá. Yêu cầu tận lực thỏa mãn. Vì lẽ đó hắn cũng không hỏi nhiều. Liên tục không ngừng đem tất cả thăm viếng ghi chép tất cả đều đem ra. Quả nhiên. Han Li Ban loại này sống, đồng thời còn có thể cùng bình thường giao lưu tâm lý biến thái người rất ít gặp. Vì lẽ đó, bó lớn tâm lý học nghiên cứu giả hoặc là báo nhỏ phóng viên tất cả đều chen chúc mà tới. Mà người trưởng ngục này cũng một mực sống như là thu vé vào cửa đồng dạng. Lợi dụng chúng ta Han Li Ban tiên sinh đại phát một phen phát tài. Cái kia tràn đầy một tờ người đến chơi danh sách cơ hộ hoàn toàn cùng tử lương trên la bàn danh tử hoàn toàn trùng hợp. Trong đó, tự nhiên cũng bao quát sắc cờ vô phước xem ra. Cái thứ nhất nghĩ đến nghĩ đến. Lợi dụng Han Li Ban phân tích tâm lý đến tìm kiếm hung thủ loại phương pháp này người. Cũng không phải là... Tốt à! Hiện tại đã không có thời gian quan tâm loại chuyện này. Nhiều như vậy người đến chơi. Nếu như mỗi một cách đều bị Hanni ban tẩy não Hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi Tử lương chú ý tới biểu lộ chắc hẳn hắn chính là nghĩ như vậy Ta muốn đi thấy Hanni ban phanh khép lại tới chơi danh sách sổ ghi chết trầm giọng nói Vậy làm sao khả năng giác cố ý sẵn dò quá Chin tôn trưởng ngục giam còn chưa nói xong Liền bị lớn tiếng đánh gãy Ta không có thời gian tải cách này cùng ngươi giải thích Hany ban so với ngươi tưởng tượng muốn nguy hiểm nhiều. Phần này tới chơi ghi chép lên đến mỗi một cái danh tự đều có thể là một cái bom hẹn giờ còn có. Ta biết ngươi từ đó đến cùng cầm bao nhiêu tiền. Nếu như ngươi không cho ta đi vào. Vị trí này ngày mai có lẽ liền không lại thuộc về ngươi chim tôn cho tới bây giờ chưa thấy hoa giảng này cấp bách. Còn nữa mình cũng đích thật là lợi dụng Hany ban kiếm lời không ít thu nhập thêm. Vì lẽ đó hắn cũng không có gì lựa chọn. Đành phải đồng ý tử lương cùng tiến vào khu giam giữ. Vạn giới bệnh viện tâm thần 8 chương 21 thứ hai lần gặp mặt hai bất luận là ban ngày. Vẫn là ban đêm. Chỉ cần đi vào trọng khu giam giữ hành lang. Tia sáng liền như là bị không khí hút đi vào. Trở nên chìm vào hôn mê. Tên kia dáng người to con hổ công không biết đi nơi nào. Tóm lại. Trên đường đi không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Tử lương cùng, liền tùy tiện tiến vào nơi này. Thuận lợi có chút để người bất an. Đi qua không dài lối đi nhỏ, hai người liền đi tới tận cùng bên trong nhất giam giữ Han Ni Ban tù thất. Đỉnh đầu đèn vẫn như cú lói lên. Trong nhà tù, Han Ni Ban như lần trước đồng sẵn an tính ngồi trên ghế Trong tay bưng lấy một quyển thực đơn. Chỉ từ một bên chiếu vào trên mặt của hắn. Bị cái kia lập thể có chút đột ngột lông mày xương chia cắt. Để hai mắt đen nhánh như là vực sâu. Hany ban chầm rãi để sách xuống. Hắn ngầm đầu nhìn về phía tù thất bên ngoài. Hắn đã từng người bệnh bằng hấu đồng sự cũng là tự tay đem hắn đưa vào ngục giam sửa cực hình người. Tử lương không biết hai người kia ở giữa đã từng phát sinh qua cái gì. Nhưng là trong nháy mắt này, hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Không khí chung quanh bắt đầu kịch liệt rung động. Người rốt cuộc vẫn là tới. Hany ban đem thực đơn buông xuống, hai tay theo thói quen giao nhau. Người thật giống như cũng không kinh ngạc. Trầm giọng nói. Ha ha. Hà ni ban khẽ cười một cái. Ta đương nhiên không kinh ngạc. Ta biết ngươi cuối cùng sẽ không nhìn được. Ngươi cách này tham luyến giết người lúc khoái cảm biến thái. Ngươi đã sớm bất mãn đủ đi chắc tả những cái kia tam lưu kẻ giết người Đúng không? Ngươi vẫn muốn chắc tả ta. Chỉ là ngươi cái kia còn sót lại lý trí còn tại nắm kéo ngươi. Hiện tại. Chắc hẳn ngươi đã tìm được một cái trắc tả ta lý do. Vì lẽ đó ngươi lập tức không kịp chờ đợi. Còn chưa nói xong chỉ nghe đông một tiếng vang trầm. Hany ban tại chỗ ginh ngạc ngây ngẩn cả người. Bởi vì ngay tại vừa rồi cái kia một giây. Tử lương thật sâu ngắp một cái. Sau đó án lấy đầu. Ẩm một cách liền đùng phải kiếng chống đàn lên a a a bẹp miệng. Thật xin lỗi. Quấy xây hai người các ngươi lão bằng hấu ở giữa ôn chuyện. Nhưng là từ hiện tại bắt đầu. Nói chuyện với ngươi công việc này. Để ta tới thay. Tử lương thản nhiên nói. Cũng lại theo khâu giam giữ nơi hẻo lánh bên trong. Chuyển đến lần trước cái dế kia. Ngồi ở Han Ni Ban trước mặt. Mà cũng rất trầm rãi thuận kiến chống đạn ngồi bệp xuống trên mặt đất. Hôn mê bất tỉnh. Han Ni Ban trầm mặt chốt lát. Há há há đột nhiên. Hắn nở nụ cười. Sau đó tự dễu đồng dạng lắc đầu. Quả nhiên. Ta vẫn là xem thường ngươi. Cho nên nói. Ngươi cũng đã xem thấu A cũng không thể xem như toàn bộ xem thấu. Bởi vì vừa mới bắt đầu ta cũng không tin tưởng. Vị diện này sẽ có ngươi dạng này gì loại tồn tại. Tử lương thản nhiên nói. À. Gì loại tồn tại là bởi vì ta ăn người A tử lương lắc đầu Dĩ nhiên không phải Ngươi không chỉ có riêng là muốn ăn người đơn giản như vậy Vạn vật tiến hóa không thể tránh khỏi bài biện ra cầu thang hình Đứng tại đỉnh chối thực vật sinh vật Tự nhiên được hưởng ăn phần dưới sinh vật quyền lợi Ngươi chính là nghĩ như vậy A Ngươi vẫn cho rằng mình đứng tại so với nhân loại cao hơn cấp độ phía trên Vì lẽ đó ngươi ăn người Tưởng như là người ăn dây bò. Dây bò ăn cỏ dại đồng dạng. Vì lẽ đó ngươi cũng sẽ không đối nó sinh ra một điểm cảm giác tội lỗi. Thậm chí cho rằng là một loại thiên kinh địa nghĩa mỹ học. Kỳ thật. Nếu như ngươi có thể tìm tới cái gì so với nhân loại càng cao đẳng hơn tồn tại. Vậy ngươi khả năng ngay cả người đều không ăn. Ha <cười> ha. Thật sự là có ý tứ ngôn luận. Ta gặp qua rất nhiều tự cho là đúng tâm lý học nhà. Nhưng là không ai dám nói ra ngươi dạng này phản nhân loại đến. Ngươi là thế nào phỏng đoán ra ta sẽ có như thế hoang đường tâm lý trên thực tế cái này không cần nhiều khó khăn phỏng đoán. Ta tại lần thứ nhất nhìn thấy ngươi gặp thời đời liền phát hiện điểm này. Bởi vì ta phát hiện ngươi muốn ăn ta ai như vậy. Đừng ngắt lời. Tử Lương đột nhiên đánh gãy Han Mi Ban đặt câu hỏi. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì Nếu như ngươi có tư cách Ta sẽ hướng ngươi giải thích Vừa rồi ta nói nói cái kia rồi À Đúng Ngươi là gì loại Tử lương nói theo trong túi của mình móc ra màu đen bút ký tùy ý lật ra Ngươi gì loại không hề chỉ là hiện ra ở ngươi cái kia để ngươi nhức cả trứng ăn uống quan niệm lên Ta tương đối kinh ngạc chính là Ngươi đối tinh thần lý dạy Ta tại sao là ta ta liền không thể là người khác À có thể sẽ có rất nhiều người đều nghĩ tới loại này không thiết thực vấn đề đi Nhưng là ngươi tự hồ là chân chính đem vấn đề này nghĩ thông suốt người Ngươi không chỉ có thể là ngươi Ngươi có thể là rất nhiều người Đúng a? Rất nhiều rất nhiều người Những người này để ta la bàn đều kẹt chết Tử Lương nói Cũng bởi vì câu nói này Bút trong tay của hắn nhớ tựa hồ rốt cuộc tìm được một phương hướng nào đó. Nó bắt đầu điên cuồng không gió mà bay. Lật xem. Thật giống như vô số tay tại đồng thời viết lấy hàng trăm hàng ngàn danh tự. Viết đầy một chương lại một chương. Ào ào trang giấy âm thanh quanh quẩn tại nhà giam bên trong. Ta không biết ngươi là dùng phương pháp gì thực hiện loại hiện tượng này. Ánh mắt tâm lý ám chỉ vẫn là thôi miên tùy tiện. Tóm lại. Ngươi tựa hồ có thể đem mình một loại nào đó ý niệm phân chia ra vô số nhỏ bé cắn bát. Sau đó chồng trọt tiến những người khác tâm lý. Nếu như ngươi muốn, mỗi một cách chỉ hoa ngươi tâm lý trị liệu. Hoặc là cùng ngươi từng có tiếp xúc người đều có thể trở thành ngươi tư tưởng một bộ phận vật dẫn Cách này khiến ta nghĩ đến một loại sinh vật. Đúng, chính là ông mật. Toàn bộ tổ ong cùng hưởng có cùng một cách tổ ong tư tưởng. Bọn chúng mặc dù có được khác biệt thân thể Nhưng lại là một cách chỉnh thể Mặc dù ngươi thôi miên so tổ ông muốn phức tạp nhiều Nhưng là ta còn không có biện pháp tìm tới càng chuẩn xác đồ vật để hình dung hắn Mà nhất làm cho ta cảm thấy khiếp sợ Là ngươi không chỉ có thể đem tư tưởng phân hóa Ngươi lại còn muốn đem bọn chúng lần nữa tụ lại Nói tử lương chỉ chỉ ngồi liệt ở một bên Đây thật là một cách lại điên cuồng không qua ý nghĩ. Vì lẽ đó vừa mới bắt đầu. Ta cũng không để ý gì tới giải chén trà cái từ này ý tứ. Tốt à. Đây là ta sơ sót. Nhưng là tại trải qua cái này mấy lần vụ án về sau. Ta đột nhiên liền muốn. Nếu như ta là ngươi. Ta hiện tại muốn nhất là cái gì à. Nói nhảm. Một cây sắp gặp tử vong người. Mà lại là bị mình một mực ăn nhân loại vị trí chết Ngươi làm sao có thể cứ như vậy vui vẻ tiếp nhận đâu ngươi đương nhiên sẽ không Mà lúc này liền trở thành ngươi trong kế hoạch khâu trọng yếu nhất Bởi vì hắn chính là ngươi dùng để thu thập chén trà của mình Hắn là một cách nghiêm trọng nhân cách nhận biết chứng ngại người bệnh Nghiêm trọng đến hắn tựa như là một cách chống sống vật chứa Có thể hấp thu đủ loại nhân cách Ta nghĩ Ngươi theo mấy năm trước lần thứ nhất gặp phải hắn về sau Cũng đã bắt đầu cách này thí nghiệm Ngươi lợi dụng hắn chắc tả năng lực Đến thu thập ngươi chỗ phân chia ra đi tinh thần Thời điểm đó những cái kia tội phạm chắc hẳn đều cùng ngươi có thiên ti vạn lũ liên hệ đi Tóm lại ngươi để hắn làm một vật chứa đến đem nhân cách của ngươi lần nữa tụ tập lại Mà khi hắn lần nữa đối mặt với ngươi Đồng thời chắc tả ngươi thời điểm Ha ha Đúng vậy A Ai nói ta liền nhất định phải là ta Ta đương nhiên có thể là người khác Nói tử lương đem bút ký lật qua Đối mặt với Han Ban Cái kia liên miên liên miên chữ viết Bắt đầu hóa thành bút tích Điên cuồng tụ lại đến tên thứ nhất bên trên Để cái tên kia bị tô lại một vòng lại một vòng Cho đến đen nhánh vô cùng Cho đến đều lan ra ra bên trong cách đóng sách tuyến tuyến Lan tràn tới khác một bên trang giấy bên trên. Cấp bơ tội nghiệt mảnh vỡ tham ăn phải tâm trí giả ni Ban. Là ghét vạn giới bệnh viện tâm thần 8 chương 22 thứ hai lần gặp mặt ba quả nhiên. Tưởng như là ông tưởng nói như vậy. la bàn không có khả năng xấu. Nó tìm không thấy vì diện này tội nghiệt mảnh vỡ là bởi vì han ni Ban đã sớm đem mình phân hóa ra thành trăm cái chi nhánh. Hắn đang chờ cách này dễ nát chén trà nhỏ dần dần trở nên rắn chắc. Đợi đến hắn thu thập được đầy đủ mình. Cũng đem dung hợp thời điểm. Han Ni Ban mới xem như một khối chân chính tội nghiệt mảnh vỡ. Đương nhiên. Khi đó Han Ni Ban. Cũng không còn là một người đơn giản. Mà là một loại thoát ly với nhục thể tinh thần. Hắn đem gửi ở này tấm trên nhục thể. Tiếp tục sống sót xuống dưới. Như vậy. Về sau đâu? Cái này ăn thịt người người có thể hay không tại một cái khác đoạn nhân sinh bên trong. Cố gắng lại đi bồi dưỡng đời tiếp theo chén trà nhỏ. Về sau liền dùng loại phương pháp này. Một người. Tiếp lấy một người xâm chiếm. Từ đó đạt tới một loại nhục thể hủy diệt. Nhưng là tinh thần sống sót khác loại vĩnh sinh. Không có người sẽ biết bởi vì loại tình huống này có thể sẽ không phát sinh. Ngay tại vừa rồi. Bởi vì tử lương cái kia phát sổ va chạm Trực tiếp đem đụng ngất đi. Từ đó cứng rắn đoạn ngừng này nhân loại trong lịch sử. Đáng sợ nhất. Nhất xấu bụng. Cũng là ban đầu một lần tinh thần giá tiếp. Tử lương cùng Hannibal nhìn lẫn nhau. Một lát sau. Ngươi thật giống như cũng không làm sao kinh ngạc. Tử lương nhàn nhạt nói. Không. Hannibal lập tức phủ nhận. Ta rất kinh ngạc. Bởi vì ta không tin sẽ có bất cứ người nào có thể nghĩ đến như thế không thể tưởng tượng đáp án đến. Nhưng là... Nếu như là ngươi tựa hồ cũng chẳng phải khó có thể lý giải được. Dù sao ta có thể cảm giác được ngươi cùng ta có sống nhau khí tức. Ta tại lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm đã nghe đến loại vị đạo này. Khi đó... Ta coi là kia là đứng tại đỉnh chuối thực vật cá thể hương vị. Nhưng là về sau... Ta phát hiện ta sai rồi Bởi vì ngươi cũng không phải là ngươi Này tấm xác thịt là cái thể xác Là mê hoạt tầm mắt áo khoác Dùng để che giấu bên trong càng thêm đáng sợ đồ vật Ta ngửi được chính là chính ta hương vị Vì lẽ đó ta mới muốn hỏi Ngươi đến cùng là cái gì đây chính là cái vấn đề lớn Đáp án sẽ rất lâu rất dài Bởi vì ta đến theo cái vũ trụ này tạo thành tới nói Tử lương cười nói Ngươi có thể từ từ mà nói, ta có thời gian Nhưng ngươi không có tư cách Ha <cười> ha Vậy ta như thế nào mới có thể có được tư cách đâu Honey ban cười nhẹ hỏi Nhà giam nhiệt độ tựa hồ có chút hạ xuống Ra Nhập đội ngũ của ta Ngươi khả năng không biết Ta cũng có một gian nhỏ bệnh viện Nếu như ngươi gia nhập Ta cam đoan cho ngươi phối một gian hài lòng nhất tâm lý phòng trị liệu Tử Lương nói ra, ta chính là vì cái này mà đến. Không phải ngươi cho rằng ta vì sao lại tìm như thế một phần nhất cả trứng làm việc. Mỗi ngày toàn thành chạy. Nhìn xem những cái kia nhàm chán hung án hiện trường. Cùng hung thủ chơi diều hâu bắt gà con trò chơi. Mấu chốt nhất còn được mỗi ngày sáng sớm. Ngươi biết mỗi ngày sáng sớm buồn ngủ là cỡ nào chân quý a ta không biết. Ta là một cách làm việc và nghỉ ngơi thời gian rất quy luật người. Hanni Ban nói, mà lại, ta cũng không cho rằng ta sẽ vì một người mặc áo khoác trắng kẻ lang thang làm việc. Không phải làm việc, mà là hợp tác. Cái kia yêu nguyên rất xin lỗi, con người của ta tính cách có chút quái gở ta đại đa số thời gian đều thích một người. Hanni Ban lắc đầu nói, tốt, ta đột nhiên đối ngươi đến cùng là cái thứ gì không có hứng thú. Hàn huyên với ngươi trời rất vui sướng. Nhưng là cũng rất không may. Ta đối với ngươi vừa rồi đối ta chén trà nhỏ làm sự tình phi thường không hài lòng. Ngươi thực sự là quá vô lý. À! Mấy giờ rồi rồi Hanni Ban đột nhiên thay đổi lời nói rõ. Xuyên thấu hoa pha lê nhìn phía treo ở hành lang trên vách tường một khối đồng hồ. Nhìn! Sắp đến cơm trưa thời gian à? Ngươi cảm thấy... Cơm chưa ăn cái gì tương đối phù hợp đâu hắn cầm lên trong tay nấu nướng thư tịch. Đầu lưới thế nào? Chất thịt kiên cố. Máu cung cấp phong phú. Gần nhất ta ý tưởng đột phát. Nếu như dùng nóng hổi rửa nước ngâm qua đi. Lại nung ba phần quen. Có thể hay không để đầu lưới cơ bắp càng thêm mềm mại một chút. Tử lương nâng lên lông mày. Nói thật ra ta đối ăn không có gì nghiên cứu. Vậy thì tốt, ta có thể nói càng ngay thẳng một chút. Ngươi biết ta cơm chưa vì cái gì tuyển đầu lưới Ahani ban đứng lên đến, chậm rãi đi ra trong nhà tù bóng mà. Đi vào pha lê trước, mỉm cười nhìn tử lương. Bởi vì thời gian có chút gấp, mà đầu lưới tương đối dễ dàng rút ra. Vừa rứt lời, một đôi đại thủ đột nhiên xuất hiện theo tử lương phía sau xuất hiện. Gắt gao kềm ở hắn hai tay Trực tiếp đem ghi phản vặn đến phía sau Không biết khi nào Một mực không có xuất hiện hộ công Bani ni lặng lẽ theo trong bóng tối sông ra Như thế lớn thân thể Hắn vậy mà không có nghe được một chút xíu tới gần đồng tính Tử lương xứng sờ Nhưng là cũng không có lộ ra cỡ nào kinh hoàng Mặc dù bây giờ hắn chỉ là người bình thường Nhưng là một chút đầu đường đánh nhau chiêu số vẫn là rất nhuẩn nguyễn. Hắn lúc này một cước thăm dò tại khiến chống đàn lên. Lợi dụng phản tác dụng lực tướng mình đỉnh hướng phía sau. Đồng thời. Cũng mượn cố này sức lực. Liều mảng đi lên lớn một cách thân. Dùng cách ốp đánh tới sau lưng người này cách mũi. Người xương mũi cơ hộ là toàn thân cao thấp dễ dàng nhất thủ thương một khối xương. Chất mềm. Đột xuất mỏng một tầng còn vừa vặn liền bay ở mặt chính giữa. Loại này thiết kế giống như là chuyên môn vì dụ hoặc người khác tới trùy nó đồng giảng. Vì lẽ đó, chỉ nghe rắc một tiếng, ba ni sương mũi trực tiếp dù gì sụp đổ xuống. Máu tươi thuận lỗ mũi liền nằm ra. Mặc dù xương mũi đứt gãy loại này kiểu đoạn vô cùng phổ biến. Nhưng là loại này đau đớn cũng không phải bình thường người có thể chịu được. Nhưng mà, để tử lương lần nữa kinh ngạc chính là, Ba Ni thật giống như không có nhận một chút xíu ảnh hưởng đồng dạng. Vẫn như cú không nhúc nhích tí nào. Thậm chí ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng. Không cần lại vùng vẫy. Han Ni ban an tính nhìn xem tử lương nói ra. Đau đớn loại vật này. Chỉ là não người đối thân thể bị hao tổn một loại thiện ý nhắc nhở. Chỉ cần thoáng làm một chút dẫn đạo. Liện có thể tùy tiện đem che đậy lại. Tử lương bất đắc dĩ cười cười tốt à, xem ra ra hỏa này đã bị ngươi tẩy não. Tẩy não ha ha, xin đừng nên dùng loại này cấp thấp từ ngữ đến đánh giá ta. Han Ban nói, nhưng là ta rất thích ngươi vừa mới bắt đầu cái kia hình dung tổ ong. Kỳ thật tại lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, ta liền thử xé mở tâm lý của ngươi phòng tuyến. Nhưng là thật đáng tiếc. Đối ngươi khống chế tựa hồ cũng không phải là thuận lợi như vậy Đương nhiên Ta đoán nếu là thật sự xâm nhập nội tâm của ngươi Cái kia trả ra đại giới chắc chắn sẽ không nhỏ Vì lẽ đó ta rất thức thời từ bỏ Dù sao, so sánh biết rõ ràng ngươi đến cùng là cái gì mà nói Ta càng muốn biết hơn rõ ràng ngươi hương vị Vạn giới bệnh viện tâm thần 8 chương 23 thứ hai lần gặp mặt bốn vừa dứt lời Bà Nì cái kia vốn là cao lớn thân thể lại đột nhiên bắt đầu phát lực. Đi qua thôi miên sau hắn. Chẳng những đã hoàn toàn che giấu cảm giác đau. Càng là toàn thân đều ở một loại dị dạng trong hưng phấn. Bình thường chỉ có đang tức giận hoặc là xúc động lúc mới có thể có nháy mắt lực lượng. Hiện tại đã hoàn toàn bị đào móc ra. Vì lẽ đó tại một trận để người gây răng xương cốt tiếng ma sát bên trong chỉ nghe ghét một tiếng, Tử Lương hai tay liền bị tách ra thành một cái ruộng gì góc độ, sau đó vô lực giũ xuống. Mấy giọt mồ hôi lạnh theo Tử Lương trên trán trôi xuống dưới. Nhưng là cùng mồ hôi rất không hài hòa chính là, Tử Lương biểu lộ tựa hồ cũng không có quá nhiều biến hóa. ban hơi nhíu cau mày. À, quả nhiên a. Đau đớn chỉ có thể để ngươi thân thể sinh ra một chút đáp kích thích phản ứng. Mà ngươi thì có thể lợi dụng một chủng loại giống như bản thân thôi miên phương thức. Đem thống khổ theo phương diện tinh thần xóa đi. Thật sự là không đơn giản. Thôi đi, ta có thể dùng không bản thân thôi miên loại phiền toái này đổ vật. Tử Lương nói. Nếu như ngươi có thể hiểu được ta đã từng trải qua thống khổ. Ngươi liền có thể minh bạch. Giống như là xương cốt bị bẻ gãy loại này nhỏ đau nhỏ ngứa chuyện. Quả thực tượng như là bị lá cây nện vào đầu đồng dạng. Han-mi ban hơi có chút kinh ngạc. Nhưng là yêu nguyên nhẹ gật đầu. Thì ra là thế. Mặc dù không biết ngươi đến cùng trải qua cái gì. Nhưng là cách này rất khó làm a Bởi vì nhân loại nếu như tại trải qua sợ hãi hoặc là thống khổ thời điểm. Sẽ căng cứng thân thể. Tứ chi máu cung cấp cũng sẽ càng thêm phong phú. Dạng này tiếp tục sau mấy tiếng. Liền có thể để chất thịt càng chặt thực Không qua cũng được Vậy ta liền đổi một loại nấu nướng phương pháp đi Đó chính là đem thịt dùng sức đánh lòng Sau đó chùm lên thật mỏng súp khoai tây trực tiếp cả khối nung À Còn muốn tăng thêm gian đi cùng tùng hương phấn Đúng Chính là như vậy Chém trà nhỏ hẳn là một lát nữa liền tỉnh lại Ta muốn tải hoàn thành kế hoạch của ta về sau Tự mình đến chế biến thức ăn ngươi. Đồng thời để ngươi trở thành ta sau khi sống lại thứ nhất bữa ăn. Quá tuyệt. Hany Ban nói có chút ngẩn đầu lên đã phản phất ngửi được cái gì hương khí đồng giảng. Yên tấm. Ta biết ngươi cùng mặt khác đồ ăn không sống. Ta sẽ phi thường hết sức chăm chú đối đãi ngươi. Ta sẽ để cho ngươi còn sống. Mỗi lần chỉ ăn một điểm. Bởi vì ta muốn nếm thử tất cả có thể nghĩ tới nấu nướng phương pháp. Cuối cùng, đợi ngươi chân chính một chút xíu chết đi. Ta sẽ dùng ngươi còn lại tặng bã đến chăn nuôi ốp sen. Ngươi biết ốp sen loại vật này a hắn là ít có lại bởi vì ăn mà thay đổi cảm giác sinh vật. Dùng ngươi bồi dưỡng ra tới ốp sen. Nhất định là thế gian này mỹ vị. Tử lương nghe được cách này, lại cười cười, ha <cười> ha. Càng ngày càng cảm thấy ngươi thích hợp đến bệnh viện của ta bên trong đi làm Bởi vì ngươi cùng ta một người bạn thực sự là quá xứng đôi Sau khi biết ngươi Hắn nhất định mỗi ngày đổ thừa ngươi cho Bevo làm ăn Bevo đúng Bevo Đoán chừng ngươi từng tại cách nào kêu cái gì thần khúc trong sách đọc qua nó Nhưng là hiện tại lão đi coi nó là heo nuôi Thần khúc bên trong nhưng không có heo Hani Ban hơi nhấu nhấu mày nói. Ta cũng không nói nó là heo tử lương vừa cười vừa nói lời còn chưa dứt Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Theo thu giam giữ cạnh ngoài một nơi nào đó chuyển đến. Toàn bộ kiến trúc đều giống như lắc lư một cái. Đỉnh đầu bóng đèn lấp lóe mấy lần. Lập tức dập tắt. Bởi vì nơi này ánh nắng bắn không tiến vào. Vì lẽ đó toàn bộ hành lang lập tức lâm vào một mảnh trong mờ tối. Tử lương khẽ ngầm đầu lên Một vòng như ẩn như hiện tinh hồng điểm sáng nổi lên Ha <cười> ha Xem ra có người tới quấy giấy ngươi cơm chưa Dứt lời Tử lương bỗng nhiên thay đổi thân thể Cái kia bẻ gãy hai tay giống như là bánh oai trèo đồng dạng khoanh ở cùng một chỗ Đó căn bản không phải thường nhân có thể chịu được đau đớn Nhưng là tử lương không thèm để ý chút nào Hắn dùng chân bỗng nhiên thăm dò hướng về phía ba ni bắp chân. Bani đang ở tại độ sâu thôi miên bên trong. Nó hoàn toàn phản ứng không kịp bất thình lình biến hóa. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời cũng không khống chế được mình trọng tâm. Trực tiếp liền ngã trên mặt đất. Đến lúc đó, tử lương cũng sống là nhổ rượu đỏ nắp bình đồng dạng. Đem hai tay của mình cho rút ra. Mà khi Bani lần nữa đứng dậy thời điểm, tử lương đã sớm biến mất tại cối hành lang đen nhánh bên trong. Cùng lúc đó, ban ti tinh thần phạm tội thu nhận trung tâm đại sảnh đã là một mảnh hốn đồn. Cách bàn, gỗ vùng đầu cùng kiến trúc gạc đỏ đã xúc xích tán trên mặt đất. Lầu hai bởi vì thừa trọng tường sụp đổ, đã sụp đổ xuống tới một khối lớn. Mà cửa chính cũng đã bị một cố to lớn vẫn bê tung xe tải đụng phá. Toàn bộ đầu xe đều đã vọt vào đại sảnh. Đầy trời trong cho bụi cửa xe bị đẩy ra, một người mặc đồng phục y tá nữ nhân nện bước xinh đẹp bước chân đi xuống. Vài giây đồng hồ về sau. Đầu xe khác một bên cửa cũng bị một cước đá văng. Lão Huy Lào đảo nhiên ngã lăn xuống tới. Sau đó viền tường một trận thở dốc Trời ạ! Nữ hải tử không nên như thế lái xe. Thực sự quá điên cuồng hắn Đức Quảng nói. Giống như muốn phun ra đồng dạng Ha Di côn cười Ngươi không cảm thấy rất kích thích à, Thì thật ta nghĩ đời thêm một hồi Nếu như có thể cướp đến một cỗ vải dầu xe Vậy liền quá tuyệt nàng mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói Thật giống như còn chưa đang ngứa đồng dạng Lúc này Một cái gầy gò bóng người cũng buông thóng hai tay theo trong cho buổi đi ra Ây Các ngươi náo ra đồng tính có phải là cũng quá lớn điểm Tử Lương nói, trên thực tế cách này cùng chúng ta ngay từ đầu đã nói xong không giống, ai biết cu nàng đột nhiên một cước chân ra. Lão đi là hết. Thôi đi, nàng nói muốn tự mình lái xe thời điểm ngươi nên nghĩ đến sẽ là kết quả này. Được rồi. Nếu như không có nàng ngươi cũng tìm không thấy nơi này. Nói không chừng ngươi vừa đi ra cái thứ nhất sẽ ngoặt liền đem mình làm mất rồi. Tử lương không thể làm gì nói, chớ ngẩn ra đó, cánh tay của ta. Ha Di Cun cũng đã sớm phát hiện tử lương hai tay quái gì uốn lượn. Cho nên nàng đi tới một thanh kéo xuống tử lương áo khoác trắng tay áo. Sau đó móc ra y dụng băng gạc phiến. Vì đó băng bó lại. Người khoan hãy nói, ha Di. Cun băng bó thủ pháp 10 phần chuyên nghiệp. Trừ tại cuối cùng rất không hài hòa buộc lại cái ngơ con bướm bên ngoài. Hết thầy đều rất hoàn mỹ. Y dụng băng vải cũng rất cho mặt mũi phát huy tác dụng của nó. Mà lại cái này tác dụng so tưởng tượng còn muốn ra sức một chút. Dựa theo nói rõ lên đến xem. Cái này băng vải hiệu quả là bao trùm chỗ thương thế sẽ nhanh chóng khép lại. Cụ thể công hiểu xin mời kết hợp tình huống thực tế. Nhưng là bởi vì bất luận cái gì y dụng vật phẩm đi qua há gì. Cun tay về sau. Đều sẽ cực lớn tăng cường công hiệu. Lại thêm tử lương bản thân liền có không chọn vẹn ti tô nốt máu. Ba cách này hiện ra một cách lẫn nhau điệp ra xu thế. Vì lẽ đó, tử lương có thể cảm giác được rõ ràng. Mình đứt gãy hai tay xương cốt đã kéo gẹt kéo gẹt bắt đầu khép lại. U, ve. K, W, M. Cách này hiệu quả rất không tệ nha. Cun nhìn thấy băng và hiệu quả không khỏi nói. Tử lương nhẹ gật đầu. Đúng vậy A Hiệu quả cũng không tệ lắm. Nhưng là tiếp xuống. Chúng ta phải giải quyết thế nhưng là vấn đề lớn.